Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi tắm xong lộ ruộng không biết bao nhiêu lần <cười> mà Thiệt tình nói con không biết bơi Cho tới bây giờ cũng không biết bơi luôn Hồi nhỏ cũng nghe nói để cho chuồn uh, chuồn cắn rúng Thì uh, mình sẽ biết bơi Cắn đau thấy bà luôn Cho tới bây giờ cũng không bơi được luôn Thì hôm đó khi đi tắm như vậy đó Mấy ông anh bà chị biết bơi thì bơi qua cái con rạch Rồi để đi lên cái ruộng để mà chơi còn mình nhỏ mà mấy ông bà đâu cũng muốn dẫn theo, với lại dẫn theo là phải đưa qua bên kia xong phiền quá ông bà mới kêu thôi mày ở bên đây mày chơi đi để tụi tao đi con đâu có biết bơi đâu thôi đành ngồi bên này rồi tắm ở rìa con rạch thì cũng bình thường không có gì nhưng phải nói con là một đứa cũng khá cứng đầu lúc đó tự nhiên con nghĩ ngang ha mấy ông bà muốn đi chơi mà bỏ tôi hả không có dễ đâu thế là con đã có một cái quyết định rất là táo bạo. Mà cái quyết định này cái sự việc mà con làm đây là đã nhiều lần khi tắm xong ở sau nhà con đã làm rồi. Con hít một hơi dài, bịt mũi lại. Rồi úp mặt xuống sông. Thì người con nổi lên, rồi hai cái chân đập tùm tùm tùm là mình đi tới thôi. À, con làm vậy hoài à. Cho nên Con mới quyết định là con sẽ dùng cái phương pháp này để mà đi ngang cái con rạch. Con rạch đâu có lớn lắm đâu. Con hít hơi dài xong rồi con bịt mũi lại. Con nghĩ là như vậy một hơi một con sẽ tới bờ bên kia. Rồi con ngôi đầu lên để thở. Dễ thôi. Bây giờ con mới làm. Bịt mũi xong rồi. Con úp mặt xuống và con đạp để mà con đi qua. Khi mà hết hơi rồi, lâu lắm rồi, thì lúc đó con quyết định ngoi đầu lên để thở. Tại vì con nghĩ là đã tới bên kia bờ rồi. Thì khi mà ngóc đầu lên thì thôi, con biết mình xong đời rồi. Con đang ở giữa dòng sông. Chứ không phải tới bờ. Mà cái chân á, đứng lên thì nó hụt rồi. Con rạch thì đương nhiên nó hẹp, nhưng mà nước nó chảy mạnh quá. Cho nên con đâu phải nước đứng yên đâu, thành ra con con đạp chân đi qua không có tới rồi con bị trôi một đoạn vừa trồi vừa hộp vừa trôi vừa hộp trong đầu con lúc đó con nghĩ là con chết rồi mà cái tay chân là cứ quơ đại thôi thì giữa lúc một con sắp kiệt sức đó con cảm nhận rất rõ ràng ở dưới chân ngay chỗ cái mắt cá chân của con có một cái bàn tay ở đó chụp vô một cái rồi đấy có một cái thiệt mạnh và chớp nhón thôi là con đang ở giữa dòng rạch nước chảy xiết như vậy thì bây giờ con nó nằm ngay ở trong bờ u cha vừa sợ mà vừa mừng Con ngồi ở rìa con rạch, vừa thở mà vừa nhớ lại từng chi tiết con đã trải qua. Con khẳng định và đã cảm nhận rất rõ là một cái chân con đã bị một bàn tay ở đó chụp vào và đẩy một cái thiệt mạnh cho nên con được đưa vô bờ. Trong lòng con bỗng dưng một cái cảm giác là biết ơn ai đó đã cứu con. Cho đến bây giờ thì con vẫn không biết đó là tổ tiên nhà con đã ra tay cứu con. Hay là một cái dông linh nào đó đã chết tại đó, mà thấy con còn nhỏ tội nghiệp nên đã ra tay cứu con như vậy. Sau chuyện đó thì về rất lâu sau này, con mới kể lại cho mẹ và anh chị trong gia đình nghe, ai cũng nói là coi như con may mắn mà sống sót. đây là cái câu chuyện kế tiếp câu chuyện thứ chín là câu chuyện nói về một lần mà chị con đã may mắn diện kiến một vị mà gia đình con cho đến giờ này cũng không biết đó là thủ địa hay là quan công lúc đó thì chị con còn nhỏ lắm chắc tầm cỡ ba mươi năm về trước rồi lúc đó thì nhà con là nhà lá và à, bà nội con lúc đó vẫn còn sống Thì chị hai con tối thường hay ngủ cùng bà nội con ở cái gian nhà trước, ở trên cái đi văn bằng gỗ. Nhà trước ấy, cũng là nơi mà thờ cúng ông bà tổ tiên nè, có bàn thờ phật Bà Quán Thế Âm, rồi có bàn thờ quan Công, rồi ở dưới đất đó là có bàn thờ ông Thần Tài và Thổ Địa nữa. Thì tối hôm đó chị hai con cũng ngủ với bà nội ở đi văn như thường ngày. Nửa đêm, chị con thấy nó nóng lực quá cho nên thức giấc. Bà nằm lim dim ngủ thì sau một hồi, kìa con mới nhìn thấy ở giữa nhà. Nghe hot nhất tại đọc